Nghi cửa phòng cô đặt cặp xuống bàn, ngồi vụt mặt xuống tay mình. Sự đau khổ quá lớn làm cô thấy lòng ngực mình quá nhỏ bé để có thể chịu đựng. Dai cô rung lên từng cơ vì những tiếng nấc. Cô bịch tay lại, cô không nghe tiếng gọi cửa và giọng nói lẻo nhẽo của Ngọc Tuyết. Cô Nghi ơi, mở cửa đi, có chuyện gì vậy? Chờ mãi không thấy chị ta đi xuống, Phương Nghi ngỡn đầu lên nói giọng ra. Chị để em yên, em dứt đầu lắm. Ngọc Tuyết đi rồi, Lát sao lại đến được dì Năm. Cô Nghi ơi, Ông gọi cô xuống ăn cơm. Phương Nghi thở dài. Con không đói, Dì bảo dụng là mọi người đừng chờ con. Dì Năm đi xuống, Thì lại đến ông Trung gõ cửa Lần này không thể trốn tránh được Phương Nghi bước ra mở cửa Ông Trung bước vào ngồi xuống trước mặt cô Con không thuyết phục được thằng Minh sao con Mẹ con cũng không nói được à Không ba ạ Nhưng cả con cũng không muốn gặp ảnh Ba đừng quan tâm đến tụi con nữa Ông Trung nhìn cô dễ khổ tâm Còn biểu ba đừng lo cho con sao được Chuyện của ba mà bắt con phải chịu Lòng dạ nào ba làm ngơ hả con Con chịu được ba à Ba đừng lo Cô quay mặt chỗ khác Thấy cử chỉ tránh né của cô Ông Trung thở dài đứng dậy đi ra Phương Nghi gài lại cửa Cô ngồi một mình trong phòng nhìn bóng tối ngoài cửa sổ. Những lúc đau khổ thế này, cô chỉ muốn được ngồi một mình. Hẳn anh đã không nói chuyện chia tay một cách bình thản như vậy. Đó là cái đau Mà cô không thể nói. Phương Nghi nhìn cây đàn trên tường, thẩn thờ đứng lên cầm nó xuống. Cô cuối mặt, nhìn những ngón tay mình bấm trên phím nhạc, hát bằng một giọng buồn buồn. Phương Nghi chỉ hát đi hát lại một bài đó Tiếng đàn và tiếng hát đều buồn và lòng cô thì cũng tan nát theo mọi câu hát. Cô chợt thấy tuổi thân với ý nghĩ rồi đây mình sẽ đơn đọc trong mọi buổi chiều đi học về. Khắc Minh ngồi trước bàn ăn nhắm nhát một cách lơ đảng tất cả khê đã ngồi ngắt anh đang chọn cách nói tế nhị nhất để giải thích cho việc ra đi của mình. Nhưng thái độ vô tình của bà Liên làm anh lưỡng lượng. Từ mấy tháng nay, anh đã bỏ công ty Liên Cường, cứng rắn và lạnh lùng. Nhưng rời khỏi ngôi nhà mà mình đã từng sống thì lại thuộc chuyện tình cảm. Anh không nỡ cứng rắn với bà Liên. Còn cứ sống ở đây, Dướng vào những mối tơ ràng buộc, anh thấy bực mình không ít, vì đó là điều làm anh không thể thẳng tay với điều mình muốn. Anh đang cố đẩy Phương Nghi thật xa khỏi cuộc đời mình. Từ trước tới giờ đã quen với cách giải quyết dứt khoát, nên quan hệ nhập nhằn làm anh bực. Bà Liên biết chắc anh muốn nói gì rồi Nhưng không có ý định mở lời Bà nói một cách vô tư Gì vậy con? Bây giờ mẹ đã có Phương Nguyên Con hiểu cô muốn đến sống với mẹ Nhưng tụi con thì không thể gặp nhau nữa Có con ở đây Vô tình con làm mẹ và Phương nghi khó xử Mẹ cho con ra ngoài sống riêng một mình Thỉnh thoảng con sẽ về thăm mẹ Thể buông rơi Khắc Minh Nếu sống xa bà Anh sẽ ngày càng trở thành đối nghịch với Phương Nghi Bà phải giữ anh lại Chỉ có bà mới hàng gắn hai người được mà thôi Vì Phương Nghi Bà phải làm mọi cách giữ Khắc Minh Dù với một người độc đoán như Khắc Minh Làm được điều đó không phải dễ Thấy anh ngồi im Bà đứng dậy bắt đầu dọn cơm ra Sáng nay con không đi làm sao Khắc Minh thở dài đứng dậy Con đi đây Có thể trưa con không về Mẹ đừng chờ cơm nghe mẹ Ừ Khắc Minh đi lên phòng thay đồ Cách nói của bà Liên làm anh hiểu Mình không thể làm theo ý muốn được nữa Rốt cuộc anh vẫn bị một người khống chế Vì đối với bà Ngoài tình thương Sự kính trọng Còn sự biết ơn sâu xa Bà đã cho anh tất cả những gì Mà người mẹ có thể cho đứa con của mình Anh không thể phủ nhận ơn nghĩa đó Như người phủ nhận một món quà Còn với Phương Nghi Anh sẽ tìm cách tránh mặt Rất may Phương Nghi không hề gian sinh yếu đuối Như thế thật dễ chịu cho anh Khắc minh đến công ty hiệp quà hơi trễ Khi rời bỏ công ty của ông Trung đến đây, anh được đón nhận một cách nồng nhiệt. Và ông Dương, giám đốc của công ty Hiệp Hòa, đã không ngại để cho anh thay thế chân người trợ lý của ông ta. Ông ta không hiểu tại sao Khắc Minh bỏ ngang cương dị một giám đốc để chịu hợp tác với ông ở vị trí khiêm tốn như vậy. Nhưng việc kéo được Khắc Minh về với công ty làm ông thấy hài lòng. Quá trình làm dịp Và năng lực của khắc minh, ông Dương đã nắm dựng. Đó mới là điều ông cần. Khi khắc minh vào văn phòng, ông Dương đang nghe điện thoại. Sau khi gác máy, ông đến ngồi trước mặt khắc minh. Có chuyện rắc rối nữa. Sáng này, Bình Hương phát điện qua trả lời vụ máy lạnh. Họ từ chối rồi. Khắc minh nhớ mày. Để tôi nói chuyện trực tiếp với ông Pháp Khắc Minh đứng dậy bước đến bấm số máy công ty Hương Pháp Nhưng cô thư ký trả lời ông ta vừa đi đâu đó Khắc Minh đành gác máy Anh đứng dựa cạnh bàn Tay thọc vào túi quần trầm ngâm suy nghĩ Ông Dương so nhẹ trên ghế có vẻ bùng chuồn Theo cậu nghĩ Thì tại sao người ta đợi ý Tôi nghĩ là Khắc Minh khoát thầy Tôi chưa kết luận Chỉ mới đoán thôi Trưa này tôi sẽ đến gặp ông Pháp Anh nhúng dài Bằng mọi cách Tôi phải ký được hợp đồng này Đây không phải chuyện công ty Mà còn là uy tín của tôi nữa Thôi được Xem như tôi giao việc này cho cậu Khắc Minh búng tay Ông yên tâm Bữa trưa anh định về Thì chuông lại reo Alo, tôi, Khắc Minh đây Bên kia đầu dây, giọng Ngọc Thanh nhỏ nhẹ Anh Minh hả? Ngọc Thanh đây anh À, cô Thanh, có chuyện gì vậy? Anh về bây giờ chưa? Sắp về Vậy anh chờ em nghe, em có chuyện quan trọng báo với anh Được rồi Tôi chờ cô ở quán cà phê trước công ty. Cô đến ngay nha. Dạ. Khắc Minh ngát, gác máy, đứng thường người suy nghĩ. Đây là lần thứ hai Ngọc Thanh tìm đến anh. Và lại có thêm chuyện quan trọng. Lần này sẽ là chuyện gì? Anh sách cặp thông thả đi xuống đường. 20 phút sau Ngọc Thanh đến, Cô có vẻ vội giả và hồi hộp. Gương mặt được trang điểm thật kỹ Khắc Minh hơi ngạc nhiên Vì dễ lộng lẫy của cô Nhưng anh quên ý nghĩ đó ngay Anh muốn biết có chuyện quan trọng gì Anh nhìn Ngọc Thanh Với dễ quan tâm Cô uống gì Uống nước giống anh Khắc Minh mỉm cười Khẽ búng tay Về phía người chạy vào Cô cho tôi ly cà phê đá Khi ly nước được mang ra Khắc Minh lịch sự Khuấy lên cho cô Cử chỉ ga lăng bình thường Đối với anh Nhưng lại làm cho Ngọc Thanh Nóng bừng mặt vì sung sướng Cô vào đề ngay Sáng qua Em đi theo ông Trung Đến công ty Hương Pháp Có phải trước đó anh đã đến Ký hợp đồng bán máy lạnh không Đúng Thế thì sao Tháng nào em thấy ông Trung có vẻ quyết tâm lắm. Ông ấy lập tức hạ giá thành và đã thuyết phục được ông Pháp. Em biết với giá như vậy, ông ta không có lời nhiều. Khắc Minh nhìn Ngọc Thanh chăm chú, nhưng vẫn không nói gì. Ngọc Thanh cũng nhìn. hạ anh muốn làm cho anh cùng đường trước khi ra tay hại ông ấy. Vậy hả? Nếu thất bại chuyện này thì anh sẽ mất uy tín với ông Dương đó anh Minh ạ. Có thể Thế anh nghĩ sao? Chẳng nghĩ gì cả. Anh không tin những gì em nói phải không? Tình chứ. Vậy anh sẽ đối phó với ông ấy ra sao? Khắc Minh lắc đầu thẳng nhiên. Tôi chẳng có chuyện gì để đối phó cả. Ngọc Thanh như quá phấn khích, mắt cô lòng lành. Em đã nghĩ ra một kế hoạch để anh đối phó với ông Trung. Anh làm đi. Có em là tay trong rồi, em sẽ... Khắc Minh khoát tay. Cảm ơn cô đã nhiệt tình như vậy, nhưng có lẽ không cần thiết đâu, Thanh ạ. Anh Minh... Đây là chuyện làm ăn của anh, không nên buông xuôi như vậy. Khắc mình khẽ nhúng dài không trả lời, anh nhìn Ngọc Thanh cười lịch sự. Cảm ơn Thanh đã ghé thăm tôi, có lẽ nên để cô về nghỉ, không dám làm phiền Thanh. Ngọc Thanh hiểu khắc mình không muốn tiếp xúc nhiều với cô, cô đành miệng cưỡng đứng dậy, đôi mắt không giấu được thất vọng. Khắc thừa biết ông Trung không thể tự sang Nhật giao dịch Không có anh, dù muốn dù không, ông cũng phải giao việc đó cho Đông Cùng cách làm ăn của Đông, anh không lạ gì Làm sao Đông qua nổi anh? Đúng như Khắc Minh dự đoán, lô hàng Đông nhập về không phải lấy chính gốc từ Nhật Ngay sau khi công ty liên cương giao hàng, Khắc Minh mang đến giới thiệu loại máy lạnh của anh Phân tích kỹ những trên lệch của hai sản phẩm. Anh chấp nhận hạ giá thành không quá trên lệch so với giá thành của Đông. Và ngay sau đó, công ty Hương Pháp trả lô hàng về cho công ty Liên Cương với yêu cầu bồi thường vì thực hiện sai hợp đồng. Khắc Minh đích thân qua Nhật mua lô hàng mới. Khi hợp đồng thực hiện xong, ông Dương khoan khoái mở tiệc mừng. Và hào phóng chia cho Khắc Minh 20% lợi nhuận Đó là một đòn chóng dáng đối với ông Trung Khắc Minh biết vậy Nhưng anh không thấy việc mình làm là tàn nhẫn Thậm chí sẽ thẳng tay hơn Anh quyết bắt ông Trung phải ngắm lại lô hàng dởm đó bằng cách Chận lại những đơn đặt hàng khác từ các công ty khác Anh không ngờ việc làm của mình hậu quả là phương nghi gánh chịu Gài ông Trung vào thế đối nghịch với Khắc Minh Cho nên khi biết Khắc Minh chơi một trận đao điếm Không phải ông Trung mà là Đông Đã trút cơn thịnh nộ của mình lên đầu phương nghi Chiều nay cô đến công ty tìm Khắc Minh Đập vào mắt anh Là gương mặt xanh sao và thân hình gầy gọc đi Toàn bộ con người chỉ có đôi mắt là còn sức sống Một vài tháng không gặp Mà Phương Nghi đã thay đổi đến kinh khủng Phương nói chuyện không tiện Mình ra ngoài quán được không anh? Cũng được Anh đứng dậy đi ra ngoài Phương Nghi lặng lặng đi phía sau Ngồi đối diện với nhau trong quán nước Cả hai đều tránh nhìn nhau Phương Nghi khuấy nhẹ ly Vừa nhìn chiếc muỗng trên tay Vừa hỏi nhẹ nhàng Lúc này Anh bận lắm phải không Cũng tương đối Em nghe nói Anh vừa thành công một hợp đồng lớn Chúc mừng anh Cảm ơn em Phương Nghi cắm môi nắm gián chặt xuống bàn. Anh Minh, em tiếp anh không phải để nói chuyện xã giao. Em cũng chỉ nghĩ em tìm anh không phải chỉ để chúc mừng. Có chuyện gì thì em cứ nói. Anh không để anh Đông bán cho xong lô hàng đó Anh phá như vậy thì có lợi gì? Khắc Minh cười khầy Chuyện thị trường cạnh tranh là tất nhiên Ai mạnh người nấy thắng Im <cười> lặng Thật ra vì chịu không nổi cơn thức giận của Đông, cô muốn yêu cầu Khắc Minh buông tha cho gia đình cô. Ngày nào về nhà cũng nghe nhiếc mắng, cô chịu không nổi. Nhưng bây giờ đến đây, thái độ của anh làm cô mất can đảm. Khắc Minh nhắc lại. bây giờ Chuyện của người lớn thì nên để mặt người lớn giải quyết. Em đứng vào một bên. Nhưng nó liên quan đến em. Nếu vậy thì em đến ở với mẹ em. Anh đi chỗ khác. Anh nghĩ em bỏ mặt ba em được sao? Ba em suy sụp lắm rồi. Sao em hay tự làm mình rắc rối quá vậy? Phương Nghi lặng thinh. Khắc Minh như bực mình Lúc trước Em đã yên lặng rồi Bây giờ đừng gây đắc rối cho em nữa Cảm thấy tự ái Phương Nghi gạt ly nước qua một bên Nghi mặt nhìn Khắc Minh Thế anh tưởng chiều nay Tôi đến để xin sỏ tình cảm của anh hả Không bao giờ đâu Với loại người như anh Làm Anh hiểu mình rõ hơn tôi chứ Một người trong lòng lúc nào Cũng đầy mưu mô đen tối Bất chắc cả tình cảm ơn nghĩa Bất chấp cả sự đau khổ của người thân Liệu sống với anh Người ta sẽ ra sao? Chứ không phải mẹ anh Anh không thể xem mẹ tôi là mẹ anh nữa Nếu mẹ tôi còn thương được người như anh Thì đó là tình cảm mù quán Mặt khắc mình đành lại Vậy là mục đích cô tìm tôi Là để lăn mạ tôi Còn gì nữa không? Phương Nghi im lặng. Thật ra cô đâu định nói như vậy. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng khắc minh làm cô tự ái. Khi đã bị tổn thương, cô đâu còn đủ bình tĩnh để dị tha. Chỉ có nói như vậy mới chạm vào cái đau của anh mà thôi. Khắc minh cười thay. Nếu cô không phải là con ruột của mẹ tôi, Thì cô sẽ lãnh hậu quả vì những gì cô nói đó Phương Nghi cũng nhét mồi Ba cô là tất nhiên Thì bây giờ điều đó bỗng trở thành vô lý, đáng ghét Cô có cảm giác mình với khắc mình đã xem nhau như kẻ thù Mà cô thì không đủ bình tĩnh để xét đoán hay trả thù Cô đâm giận bà Liên Tại sao mẹ cô còn thương được con người độc ác như vậy chứ Phương Nghi đứng dậy ra về Cô đi ra bờ sông, lòng buồn rơi rơi Cô ngồi trên phiến đá Nhìn nước nhấp nhô với chân Rồi nhìn ra phía xa Nơi có những chiếc tàu đang đập Cô bỗng ước mình đi đâu Cô bỗng ước mình đi đâu đó thật xa Sống ở đây Là phải chìm hiểm trong quan hệ sóng gió Không biết chừng nào mới chấm dứt đau khổ Bỏ đi cho rồi Các Minh ngồi một mình trong phòng bên cửa sổ Anh nhìn xuống như đường Càng về khuya, con đường càng vắng nặng như ngủ. Chỉ có những ngọn đèn là thật. Cũng như anh đang cố phân tích tìm tình cảm của mình với Phương nghi Việc cô đến sĩ giả Làm anh thấy đau khổ kỳ lạ Càng ghét cô Anh càng thấy khổ Giá mà có thể Hứt cô ra khỏi ký ức Anh đang cố làm điều đó Còn cô thì cứ quấy rối Không để anh được yên ổn với chính mình Khách mình vô tình nhìn lên tường Nơi treo khung ảnh của Phương Nghi Anh chạm rãi đứng dậy Bước tới gỡ khung kiến Và nhìn cô thật lòng Đôi mắt và nụ cười khả ái của cô đã một thời làm anh rung động khó ngủ. Bây giờ thoạt trở thành xa dời. Anh nhớ cái nhìn thù ghét và đôi môi miếm chặt của cô khi bảo anh là loại người ti tiện, vô ơn Sự miệt thị của cô, sao mà làm anh đau đến vậy? Thì ra, cô ta cũng chỉ là con búp bê. Chỉ có bức bê mới vô cản trước sự bất hạnh của người khác. Lẽ ra cô ta nên lên án cha mình và đứng ngoài xung đột. Cô ta chưa bao giờ hiểu được cái khổ của mình mà chỉ biết để ông già giật dây. Mình tưởng cô ta là loài người biết suy nghĩ. Mình đã yêu một cô gái rộng tết. Khắc mình quăng khung hình lên bàn. chu điện thoại chợt reo Anh cầm máy lên. Alo, tôi nghe đây. Không nghe trả lời, khắc mình nói lớn hơn. Tôi nghe đây. Giọng im lặng. vào lúc anh bắt đầu bực mình, thì giọng Phương Nghi vàng lên nhỏ nhẹ. Em, Nghi đây. Có biết mấy giờ rồi không? Em biết. Ra. Hôm qua em không cố ý xúc phạm anh. Chỉ tại anh làm em tự ái. Làm sao em thản nhiên được khi anh xem ba cô là kẻ thù, đúng không? Một phần nào thôi. Thực ra em không chịu nổi khi ngày nào anh đông cũng kiếm chuyện hoài mà em thì có lỗi gì đâu. Khắc mình dịu lại, mềm lòng. Giọng nói ngàn ngàn của cô làm anh thấy tội nghiệp Đừng khóc nghi Cứ mỗi lần công ty có chuyện gì đó Là anh về kiếm chuyện với em Em biết trốn đi đâu bây giờ Khắc minh cúi đầu thở dài Tiếng khóc của cô làm tim anh thắt lại Nhưng anh biết làm gì bây giờ Em đến sống ở nhà anh đi nghi Ở đây em còn có mẹ Anh sẽ tìm chỗ khác Sống mà cứ bị dần dạt hoài Em chịu sao nổi Em không bỏ ba được Lúc này ba hay bệnh và cần em Thà để anh đong mắng em Chứ ảnh gây với ba Thì tội ba lắm Không có em ba còn khổ hơn nữa Khắc mình không trả lời Anh đắm mạnh tay xuống bàn Tưởng mình có thể nổi điên vì tình cảm mâu thuẫn Đáng lẽ phải im đi thì Phương Nghi lại khóc Em không ngờ ba xuống dốc như vậy Nhiều khi ba bảo tại ba mà em khổ Và ba... Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe Khắc Minh chợt quát lên và quăng máy xuống bàn Anh thở khắc ra Như muốn trút đi nỗi bực mình Đè nặng trong lòng Lại Phương Nghi Lúc nào cô cũng làm khổ anh Không thể để tình trạng này kéo dài được nữa Không thể để ông ta nứt bóng Phương Nghi Tìm sự yên ổn Tội lỗi ông ấy gây ra Thì ông ấy phải gánh chịu Anh sẽ trừng phạt Và trừng phạt đến cùng Anh đã chấp nhận mất Phương Nghi Thì không lý do gì để nó lung lạc mình Nhất là trong giai đoạn này Đông cạnh tranh ráo riết với công ty anh Đây là sự sống còn của hai người Chứ không phải là chuyện giành dựng một hay hai hợp đồng nữa Khi chọn vào làm ở công ty ông Dương Anh đã cố ý muốn đối đầu với ông Trung Thì bây giờ không lý do gì anh phải chùng bước Một là ông ta sống Hai là anh và công ty hiệp quả sống Chúng ta không thể đem Phương Nghi ra làm lá chắn mãi được. Sắt Minh cầm máy lên gọi cho Phương Nghi. Vừa nghe tiếng cô anh đã nói ngay. Nghe đây Nghi. đây là lần cuối tôi nói chuyện với cô. Từ đây về sau, tôi không muốn nhắc lại nữa. Quan hệ chúng ta tôi đã xác định rồi rồi, sẽ không thay đổi. Nếu cảm thấy sống dưới đồng không nổi, Cô cứ tới sống ở nhà tôi Tôi sẽ tự rút lui Còn thì đừng bao giờ cô gọi điện Hay tìm tôi để nói về ba cô nữa Hiểu chứ? Hiểu rồi Cảm ơn anh nhấp nhở Tiếc là em mất công đổ nước Trên chiếc lá khoai Trong anh là cảm giác nhẹ nhàng Vì biết mình sẽ không bị quấy rầy, nhưng ở một góc trái tim, anh cảm thấy điều gì đó gần như là rây rứt. Sáng hôm sau vào công ty, anh nhận điện thoại của Đông. Vừa nghe giọng anh, Đông đã nổ ngay. Mình, mày hãy trả lời cho tao biết. Có phải mày đã bán tin cho ông Dũng là tao đang tồn tại mấy lô hàng giỡn và sẽ giao cho ổng không? Có cần, có cần thì mày nhận đi Đừng chối, hẹn lắm Khắc Minh cười kha Anh, anh tưởng, tưởng tôi sẽ, sẽ chối hả? Không, không đâu Tôi đã đất làm đất thì đất sẽ, sẽ nhận, nhận Chứ không hẹn nhát đốn tránh đúng Thế anh có ý kiến gì không? Tiếng đông, đông gầm lên Mày là thằng khốn, khốn nạn Thằng, thằng điểu thiếu. Khi mày còn mày tay còn trắng, trắng Ai, ai đã, đã cất, cất nhắc mày? Ai đã đối xử tình, tình nghĩa với mày? Và giờ còn em gái, gái tao nữa Nó đã đối xử với mày thế nào? Tại sao bây giờ mày trở mặt vậy? Khắc mình thẳng nhiên Đông này Anh tách móc nhau làm lần. gì? Hãy anh đem cái đầu của anh, đầu anh ra tính, tính toán làm ăn thì hay hơn Đồ bình xúc sinh Tao sẽ thành toán nhà hồ với mày Bình, bình tĩnh đi anh Đông Anh mua bán thì tôi cũng mua bán Hàng ai tốt thì người đó thắng Nếu ông Dũng từ chối hợp đồng với anh Thì hãy đem trí thông minh của anh ra mà thuyết phục Khắc Minh dừng lại Nói giọng giữ cờ Chắc cái đầu của anh cũng còn ít chất xám Chứ không phải toàn những ý nghĩ đen tối Đúng không anh Đông? Thằng khốn nạn Có thể... Nhưng cũng chỉ bằng phân nửa anh thôi. Anh là đàn ông, là người anh, Mà cứ đi ăn thua đủ với em gái mình. Thế ai khốn nạn hơn hả? Nếu nguồn tử một chút, Thì anh buông tha cho Phương Nghi đi. Đừng kiếm chuyện với cổ nữa. Chuyện riêng của tạp, đừng có dính vào. Thế hả? Vậy thì thôi. Còn giành vật khách hàng của tao Mày sẽ lãnh hậu quả thê thảm Nghe rõ chưa? Dân, xin mời Nếu anh muốn Tôi sẽ cho anh sạc nghiệp Khắc Minh lạnh lùng trả lời Rồi gác máy Đôi mắt anh long lên Một vẻ khinh bỉ ngạo mà Nếu đồng làm điều đó Thì nó sẽ hiểu thế nào là hậu quả Sẽ còn nặng nề hơn sự hâm dọa của nó nhiều Đông không nhạy cảm để nhận ra rằng Khắc Minh luôn đánh đúng yếu điểm của anh Đó là cách làm ăn gian dối Và Khắc Minh đã đi trước một bước Trước khi khách hàng nhận ra điều đó Anh liên tiếp giật hợp đồng trên tay Đông Và ông Trung bị tồn tại lô máy lạnh không bán được Đã không đủ vốn để xây trở Càng ngày ông càng mất khách hàng Ông lúng túng trước những cuộc tấn công quá minh bạch của Khắc Minh. Đành của xe, anh tay bấm chuông thì một tên đã nhanh nhẹn gạt tay anh ra. Khắc Minh quay phắt lại, trước khi anh chưa kịp hỏi đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Anh còn đau lảo cho, một tên định túm áo anh. "Đây là đòn cảnh cáo. Nhớ đừng sói mũi vào chuyện làm ăn của người khác, nghe chưa?" Khắc Minh gạt tay hắn ra. "Anh là người của nhà ông Đông không phải không?" Khoan ra tay Về nhắn lại với anh ta Bỏ cái trò này đi Đừng làm tôi nổi giận Coi chừng anh ta không giữ được mạng mình đó Bu ra Và về đi Tên đó nghe Khắc Minh nói Cũng thấy hoang mang Cử chỉ của hắn làm Khắc Minh hiểu ngay Nó không phải là tên đánh thuê chuyên nghiệp Anh định trấn áp hắn Thì tên thứ hai đã trừng mắt nhìn anh Cầm cái họng mày lại Tao cảnh cáo Nếu mày còn tấn công đồng Chính tao sẽ thí mạng với mày Công ty anh đồng tan rã Thì tao cũng thất nghiệp Tao ăn thua đủ với mày tới cùng Hiểu chưa thằng nhỏ Nói xong Hắn ra hiệu cho tên kia Cả hai cùng đi khắc minh Vào cột tường nợn tới tắt Khắc minh cũng đánh trả lại Anh không nén được Một câu hâm dọa Tụi mày đã muốn vậy Thì tao cũng sẽ cho tụi mày chết cả đám Hãy chóng mắt mà nhìn ông chủ của mày dở nợ Thằng chó Một tên rút dao đâm vào ngực Minh Anh né người Lưỡi dao trượt qua vai anh Máu tuôn ra ướt chiếc xa mi Vào lúc Khắc Minh té quỷ xuống Thì giọng con gái hét lên lênh lạnh Quang wow, Tôi nhận ra anh rồi Anh có buông anh Minh ra không Tôi gọi công an bây giờ đây Rồi cô hét lên, Bớ người ta, ăn cướp, giết người. Hai tên vội dứt con dao xuống cống, Lên xe, dục chạy nhanh. Ngọc Thanh chạy lại chỗ khắc minh, Cuối xuống xem xét. Thấy máu đổ ca áo, Cô qua mắt thép lên đầy hải hùng, Rồi nhào tới bấm chu nhà khắc minh như điên. Bà Liên trong nhà vội chạy ra, Những nhà lân cận cũng mở cửa, Người ta lao sao vì kinh hoạt. Một lát sau, sẽ cấp cứu tới. Con đường vắng lặng, như náo đoạn bởi tiếng còi ghê rờn. Bà Liên và Ngọc Thanh ngồi ở ngoài hành lang trước phòng cấp cứu. Dẻ mặt còn chưa hết nổi hải hùng. Cả hai thức xúc đêm chờ kết quả. Cuối cùng, lúc 3 giờ khuya, cô y tá báo cho Ngọc Thanh biết anh đã tỉnh. Rất may là những vết đâm không trúng tim. Bà Liên nhìn Ngọc Thanh dịu dàng. Vậy là nó đã qua khỏi rồi Cháu về nghỉ đi Một mình bác ở đây được rồi Dạ thôi Con không mệt đâu Chờ xem ảnh ra sao con mới yên tâm bác à Cháu làm chung với thằng Minh hả Dạ Đó là trước đây kìa Bây giờ con vẫn làm chỗ cũ Làm ở công ty ông Trung à Dạ Cháu làm thư ký cho công ty Vè yeah, a yeah. ông Trung làm ăn thua, anh Minh nên ổng tức đó. Con thì bên Nhật anh Minh tối đa. Chuyện gì trong công ty con cũng nói với ảnh hết. Vậy hả? Vậy ra cháu thần với mình quá. Có được người tốt với nó bác cũng mừng. Bà Liên nói một cách lơ đĩnh, tâm trí hãy còn bối rối gì lo lắng. Nhưng với Ngọc Thanh, những lời nói Đó là như chiếc cầu đưa cô đến gần bà hơn Đó là những hy vọng và tình cảm gắn bó với Khắc Minh Ý nghĩa đó làm cô sung sướng quên cả mệt nhỏ Ngọc Thanh ở lại bình diện suốt ngày hôm đó Buổi tối khi bà Liên đến thay cô mới đạt về Và những ngày kế tiếp Cô hầu như nghỉ làm để túc trực bên anh Khắc Minh đã bắt đầu hồi phục Những giới thương không làm anh đau nhất nữa, anh chỉ muốn ra viện nhanh chóng để giải quyết chuyện của công ty. Giờ thì không còn gì ngăn anh trừng phạt ông Trung nữa. Một là anh, hai là ông ta phải sạc nghiệp. Đồng đã đi đến manh giới cuối cùng rồi. Chiều nay thứ bảy, bà Liên bận công chuyện, chỉ có Ngọc thành ở lại với anh. Cô ngồi cạnh giường cần mẫn ngọt can cho anh. Anh ngồi tựa thành giường nhìn theo con dao trên tay cô Cười dịu dàng Tự nhiên thành phải làm người nuôi bệnh Phiền Thanh quá Nhưng em thích dậy Được lo cho anh là em vui rồi Khắc mình khẽ lắc đầu Nhưng Thanh còn phải đi làm Lỡ hôm nay thôi Ngày mai đừng vào nữa nghe thành Cực lắm em không thấy vậy là cực ngực. Thanh vừa rời phòng một lát thì Phương Nghi đi vào, cô đứng ở cửa ngập ngừng, rồi mạnh dạn bước vào phòng. Khắc Minh vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn cô. Phương Nghi đứng ở chân giường khẽ cắn môi. Nếu anh không muốn tiếp em, thì em sẽ về. Em đến thăm anh với thực cách một người bạn, và sẽ không nhắc đến... Bước đến phía đầu giường Lấy chiếc ly cắm hoa vào đó Rồi dẫn đứng yên nhìn anh Anh hết đau chưa? Đỡ nhiều rồi Không hiểu tại sao mẹ không cho em biết Mọi người không ai nói với em Nếu lúc sáng không gặp anh Thi Thì em cũng không biết Chắc mẹ không muốn em buồn Nhưng tại sao ra nông nổi này vậy anh Minh? Và tại sao họ lại đánh anh? Khắc Minh nhúng dài không trả lời. Phương Nghi buồn buồn. Em không đủ tư cách biết chuyện riêng của anh, phải không? Có biết cũng chẳng thích Phương Nghi tái đi Tim cô đập loạn trong ngực Cô mở mắt lớn nhìn Ngọc Thanh cũng khựng lại khi thấy Phương Nghi Rồi bằng vẽ khiêu khích Cô ngồi ngay xuống cạnh giường Cười tươi tỉnh Và nói với giọng chủ nhà Phương Nghi tới lúc nào vậy? Ngồi chơi Cổ Hồng Phương Nghi tắt nghẹo Cô nhìn khắc minh như giò hỏi Nhưng anh không có thái độ muốn giải thích Cô chưa biết nói gì thì Ngọc Thành đã đẩy ghế về phía cô. Ngồi giác như đất sụp dưới chân. Mặt cô đỏ vừng vì cảm giác bẻ bàng xấu hổ. Cô mỉm cười. Em xin phép về. Chào anh chị. Cô khoác giỏ lên da. Không đợi nghe trả lời, cô đi như chạy ra hành lạc. Xuống đến chân cầu thang, cô đứng lại. Gục đầu vào thành lạc cao, cô khóc nứt nở. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn củahôn chậm nạ nhìn Phương Nghi tò mò nhưng cô không thấy lúc ấy bà Liên cũng vừa đi tới trên tay là giỏ thức ăn cho khắc Minh thấy Phương Nghi đứng khóc bà đã đón ngay chuyện gì bà thở dài cố dần nỗi khổ tâm đến đứng trước mặt cô Nghi nè chuyện gì vậy con nói mẹ nghe coi Phương Nghi ngẩn lên Mắt nhờ nhẹp vì nước mắt Cô nói giữa tiếng nóc Bà liên khổ đến ác lòng, nhưng không thể nói gì với Phương Nghi. Ngay từ đầu, cử chỉ quan tâm quá mức của Ngọc Thành đã làm bà nghi ngờ. Bà không thể cản mối quan hệ của cô với Khắc Minh được, và chỉ có thể làm ngơ như không biết gì. Bà cố giấu Phương Nghi vì sợ cô buồn, vậy mà cuối cùng cô cũng biết. Nếu hai đứa có gì đó, mẹ sẽ không đồng ý, còn không được nghĩ lung tung, nhanh đi. mình đi lặng suy nghĩ. Anh muốn để Phương Nghi hiểu lầm, như thế cô sẽ dứt khoát tư tưởng hơn. Nhưng đồng thời, anh thấy rây rứt với bà Liên. Làm Phương Nghi buồn chẳng khác nào anh làm khổ bà. Khắc mình thở dài. Con biết Phương Nghi đang buồn lắm. Mẹ nên để cô về nhà mình đi mẹ ạ. Có mẹ an ủi, dù sao vẫn hơn là một mình. Bà Liên dứt khoát Bà Liên lắc đầu dứt khoát Con đừng nói chuyện đó Mẹ không muốn mất đứa nào hết Thà cứ để như vậy Chừng nào con có vợ Nó sẽ về ở với mẹ Bây giờ thì không thay đổi gì hết gác máy, dọn giấy tờ trên bàn cho vào ngăn tủ vừa nghĩ về Ngọc Thành Từ lúc ra viện đến giờ anh và cô khá thân nhau Hầu như ngày nào cô cũng đến công ty tìm anh Đến nỗi anh xem điều đó thành thói quen Lâu lâu cô không đến, anh đâm ra thấy vắng Khắc Minh xuống quán cà phê trước công ty Vô tình nơi đây biến thành điểm hẹn của anh và cô Anh thoáng cười khi thấy đi cà phê đã gọi sẵn. Ngọc Thanh lúc nào cũng chu đáo. Người lắc đầu như không muốn trả lời. Cô nủ niệu. Chiều nay đừng ngồi đây nữa. Anh đưa em đi chơi được không? Đi đâu? Đi lung tung và đến chỗ nào mình thích. Cũng được Khắc Minh gọi tính tiền Rồi cũng kéo ghế cho cô bước ra Cả hai đi xong đôi ra đường Ngồi phía sau anh Cô nghiêng người tới trước Gần như áp mặt lên vai anh Sự va chạm làm cô vui thích Cô hơi nhắm mắt thả mình trong sung sướng Khắc Minh bây giờ là của cô Của chỉ một mình cô Anh đã đoạn tuyệt với Phương Nghi Thì không lý do gì lại không đón nhận cô Cô yêu anh nhiều hơn Khi biết mình có quyền hy vọng Đi đâu đây Thanh? Cứ chạy đi, em chỉ cho Cả hai đi ra bờ xăm Ngọc Thanh khẽ liếc Nhưng liệu cảnh vật có gợi cho anh nhớ Phương Nghi không? Hay sự hiện diện của cô sẽ xóa tan đi những ấn tượng về Phương Nghi? Thấy khắc minh nhìn mông lung ra xa, Ngọc Thanh Sống ở thành phố ồn ào quá Được những phút thư giãn thế này thật quý Anh thường ra đây không? Lúc trước có Nhưng sau này thì không Sao vậy? Ở đây có kỷ niệm gì đó Làm anh buồn à? Không Tôi đã quên nó lâu rồi cô Giá mặt rạng rỡ của cô Làm anh thấy ngạc nhiên Anh nhìn Ngọc Thanh chăm chú Cố hiểu xem cô nghĩ gì Cô cũng ngước lên nhìn anh Cặp mắt tình tứ quyến rũ Cái nhìn làm anh chợt hiểu Anh có biết Cả tháng nay em làm gì không Suốt ngày Chẳng có việc gì Ngoài đi ra đi vào Chờ chiều xuống Để gặp anh Cuộc sống của em bây giờ Chỉ có anh là niềm vui Khắc minh ngạc nhiên Vậy Thanh không đi làm sao? Ngọc Thanh cuối mặt Chớp Sợ làm phiền anh Thanh đã giúp đỡ anh như vậy Thì việc lo cho Thanh một chỗ làm Là bổn phận của anh Em không nên ngại Ngọc Thanh thì thật Em không muốn làm anh dướng bận Tại sao lại dướng bận Mai anh sẽ nói với giám đốc Có thể tuần sau em đến để phỏng vấn Đầu tháng vào làm luôn Thật không anh Cô nói với giọng mừng rỡ Và ôm cổ khắc mình ngã đầu trong vai anh Cô làm tất cả mọi cử chỉ mời mọc Để anh hưởng ứng Cô nói mơn trớn Giọng ngọt ngào Mơn mang như rót vào lòng cảm giác xúc động Không ngờ anh lo cho em như vậy Anh là cứu cánh của đời em Không có anh Em sẽ sống vô dị lắm Em nhớ ơn anh suốt cả đời em Khắp minh tròn tay qua ngang lưng Ngọc Thanh Giữ cho cô khỏi ngã Đừng như vậy Thanh à Thanh đã vì anh Thì anh phải vì Thanh Đây không phải là chuyện ơn nghĩa gì cả Anh đỡ cô ngồi lên Dạ Cô trả lời ngoan ngoãn, ngồi yên lặng bên Khắc Minh, thỉnh thoảng ngước nhìn anh. Thấy Khắc Minh trầm tư nhìn ra xa, cô nhìn theo anh, không hề cảm nhận được gì ngoài sự sung sướng. Chẳng phải cô đang bắt đầu thay thế Phương Nghi trong lòng Khắc Minh sao? Thật không có sự chiến thắng nào kiêu hãnh hơn chiến thắng của cô. Cả hai ngồi bên nhau đến tối, rồi anh đưa cô về như người yêu, như đã thật sự hò hẹo. Chia tay với anh ở cổng, cô hình dung đến một cái hôn thật cùng nhiệt. Và sau đó thì khắc minh thật sự là của mình cô. Chỉ còn thời gian mà thôi. Hai tuần sau, Ngọc Thanh chính thức vào làm ở công ty hiệp quả. Cô bán xe riêng của mình để mỗi sáng chiều khắc minh đưa đón đi làm. Và tất cả những đối đầu của Khắc Minh Với công ty liên cương Cô đều theo dõi sát Với một niềm thích thú không giới hạn Khắc Minh xuất hiện đã hơn một tháng Nhưng anh không kiện Đông ra tòa Dù anh nắm tất cả bằng chứng của Đông Anh muốn trả thù theo cách của mình Và Đông như con thú Bị xa vào khung lưới Mà Khắc Minh bủa dây Hắn ra sức thuyết phục ông Trung Dây giống ngân hàng đầu tư cho một hợp đồng mới Đối với Đông Đây là chuyện sống còn Để cứu giãn hoạt động của công ty Liên Cương Đông đã ngang nhiên giải tán Các chi nhánh của tổng công ty Khi ông Trung nằm dưỡng bệnh ở nhà Rồi huy động tất cả vốn liếng quy về công ty Liên Cương Hắn mang tâm trạng của người Đặt hết tiền vào canh bạc cuối cùng Quyết sống chết một trận Với công ty hiệp hòa Một tháng sau Toàn bộ xi măng và sắt thép Công ty Liên Cương nhập về Đều trở thành hàng tồn kho Công ty hiệp quả đã ngang nhiên Chiếm lĩnh thị trường với giá trên lợi đến 5% Ông Trung bị đông Đặt vào tình huống đã rồi Không còn cách nào khác hơn Phải tham gia với mức thấp nhất Nhưng khắc mình đã ra tay trước ông Anh Cương Quyết Thuyết phục ông Dương Tiếp tục giảm giá Và ông Dương, dù sót ruột vì mất lời, vẫn nén lòng để khắc minh quyết định mọi việc. Ông hy vọng khắc minh sẽ loại trừ bớt một đối thủ ngang tầm với ông, vì anh luôn biết rõ điều mình làm. Sáng nay, công ty Liên Cương liên tiếp nhận điện thoại của các khách hàng. Họ rút lại các hợp đồng vì không cạnh tranh với các khách hàng của công ty hiệp quả. Ông Trung ngồi chết lặng bên bàn làm việc. Chóng dám vì những cú điện thoại Ông càng thấy sự sụp đổ không tránh khỏi trước mắt Sức năng của tuổi già Của thất bại Như đè lên vai ông Ông mệt mỏi đến không đủ sức Để gọi đông vào Rút cơn thịnh nộ của mình Mà ông chỉ ngồi lặng một mình hàng giờ Trong văn phòng Các bạn Lần đầu tiên anh khóc sụp sùi như đứa con nít Rồi anh bấm số điện thoại của khắc Minh Vừa nghe alo, anh đã gào lên Minh, mày làm gia đình to sạc nghiệp thế này chưa đủ hay sao? Mày là thằng khốn nạn Giọng khắc Minh bình thẳng Có thể lắm Đông tức đi người Nếu mày không ngừng hạ sát Tao sẽ giết mày Anh Đông này Nếu anh không muốn vào tù Thì đừng động vào tôi Không hồn thì hãy giữ lấy mạng Chỉ cần anh rụt rịch một chút Là tôi sẽ cho anh vào tù Đừng bắt tôi phải đưa chuyện hôm trước ra tòa Mày Mày là thằng Nếu không còn chuyện gì để nói Thì tôi cúp ngàn Cúp một tiếng Khắc mình đã gác máy Đông điên tiếc Đấm mạnh tay xuống bàn Rồi khóc róng lên hù hù Anh đứng dậy Quăn ghế vào tường thát lên Khốn nạn Khốn nạn quá mà Tiếng đặc phá Giang qua phòng ông Trung Ông đứng dậy lặng lẽ bỏ về Nếu bây giờ Thằng con trời đánh đó có biến đi Ông cũng chẳng hoài công đi tìm nó Giờ đây Chỉ còn phương nghi Là chỗ dựa tinh thần của ông mà thôi Buổi tối về nhà Hai cha con ngồi lặng lẽ trong phòng khách Thì đông về Anh xây lý tuy Vừa vào nhà anh đã lè nhẹ Mất hết rồi Nát bếp hết rồi Bây giờ tới vợ con cũng không thèm nhìn Tối nay con ngủ đây được không ba Ok đi